Phần、2. cơ trí là nguồn vốn đặc biệt của thương gia do thái hãy xem câu chuyện nói về cơ trí của người do thái sau đây một người do thái giàu có mắc bệnh nặng trong lúc pháp hối ông ta bèn đọc di chúc để cho người ngồi bên cạnh viết lại cha giao tất cả tài sản cho tên đ ệ tớ mang bức di thư này đến chỗ con con có thể chọn một món tài sản trong số tài sản của cha sau khi người do thái này chết đi tên đ ệ tớ hưởng được toàn bộ tài sản anh ta vui mừng mang bức di thư đến cho r a p p i xem và cùng r a p p i đến gặp con trai của người do thái nọ r a p p i nói với con trai của người do thái nọ cha của cậu đã giao tất cả tài sản cho tên đ ệ tớ này cậu chỉ có thể lấy đi một thứ trong số đó cậu hãy chọn đi người con này trả lời ngay tôi chọn tên đ ệ tớ này vì vậy người con vừa có được tên đ ệ tớ này vừa có được quyền thừa kế toàn bộ tài sản trong câu chuyện người cha do thái rất thông minh vì không có con trai ở bên cạnh trong p h ú t lâm chung nên ông ta đã nghĩ ra một kế để tránh việc tên đệ tớ chiếm hết tài sản của mình giữ bí mật là liều thuốc thử để đánh giá mức độ đáng tin của một người nào đó thế nhưng làm thế nào để giữ được bí mật lại không phải là chuyện dễ thường có trường hợp một người nghe được bí mật từ người a rồi lại kể lại cho người b vì rất tin tưởng người b nhưng thực ra anh ta đã phụ lòng tin của người a đối với anh ta một s h a p b y nói rằng khi bí mật còn ở trong tay bạn thì bạn vẫn là chủ nhân của bí mật đó chỉ cần bí mật đó được nói ra thì bạn sẽ trở thành nô lệ của nó trong câu chuyện vừa nêu người cha do thái rất cơ trí ông ta không những đảm bảo được việc tên đ ầ tớ sẽ mang bức di thư đến chỗ con trai mình mà còn bảo đảm việc giao toàn bộ tài sản của mình cho con trai vị s h a p b y này cũng rất cơ trí ông ta không nói ngay bí mật ẩn dấu trong bức di thư để giữ bí mật cho người cha do thái đó đương nhiên người con trai cũng rất cơ trí và thông minh tuyệt đỉnh một thương nhân do thái đến một nơi n ò để kinh doanh ông ta hay tin vài ngày nữa mà mặt hàng ở đây sẽ được bán đại hà giá vì vậy ông ta quyết định ở lại đây để chờ đợi nhưng ông ta mang theo rất nhiều tiền khi ấy lại không có ngân hàng để gửi vào để tiền ở quán t r ò thì lại không an toàn sau một hồi suy nghĩ ông ta một mình đi đến một nơi vắng vẻ và đào một cái hố rồi t r ô n tiền xuống đấy nhưng ngày hôm sau khi quay trở lại nơi giấu tiền ông ta phát hiện thấy tiền của mình đã không cánh mà bay ông ta ngồi t h ừ người ra và nhớ lại tình huống lúc ông giấu tiền khi ấy xung quanh đều không có ai nghĩ mãi mà ông ta vẫn không thể nào h ủ y được nguyên nhân tại sao trong lúc buồn bã ông vô tình ngước lên và phát hiện thấy ở phía xa có một ngôi nhà rất có thể chủ của ngôi nhà này đã nhìn thấy ông giấu tiền nên động lòng thăm lấy mất tiền của ông làm thế nào để đòi lại tiền đ ấ y sau khi suy nghĩ thật kỹ người do thái này đến gặp chủ của ngôi nhà nọ và nói rất lịch sự ngài sống ở thành thị n ê n chắc chắn là người rất thông minh vậy tôi có một chuyện muốn thỉnh giáo ngài chẳng hay có được không ạ người này trả lời đầy nhiệt tình tất nhiên là được rồi người do thái lại nói tôi là người ở nơi khác đến đây kinh doanh tôi có mang theo hai túi tiền một túi là tám trăm đồng vàng một túi là năm trăm ba mươi đồng vàng tôi chôn túi năm trăm ba mươi đồng vàng ở một nơi vắng vẻ còn túi tám trăm đồng vàng thì lại không biết giao cho ai đáng tin cậy để giữ dùm hay là cũng chôn nó xuống đất để được an toàn hơn ông chủ nhà liền trả lời ngài chân ướt chân ráo đến đây nếu mà không có người nào là đáng tin cả hay là ngài cứ t r ô n túi tiền lớn ở chỗ đã t r ô n túi tiền nhỏ đi người do thái này vừa đi khỏi ông chủ nhà tham lam đã v ừ a lấy túi tiền mình đã lấy cắp ra đem t r ô n lại chỗ cũ người do thái nấp ở gần đấy đã nhìn thấy hết mọi việc chờ cho ông chủ nhà này đi khỏi người do thái lập tức đào lấy túi tiền và đi khỏi đó thương nhân do thái này có thể đòi lại được thứ đã ở trong túi của người khác bằng một phương pháp rất thông minh vì ông ta biết lòng tham của con người là vô hạn để kẻ c á c h giao tiền ra cách làm chỉ có thể là kích thích lòng tham của hắn sự cơ trí của người do thái này được thể hiện ở chỗ biết khéo léo lợi dụng lòng tham của kẻ trộm trong kinh doanh vay mượn là việc rất thường tình vậy sau khi mối quan hệ vay và cho vay được thiết lập thì người chủ nợ lo hay người mắc nợ lo người do thái cho rằng chắc chắn là chủ nợ chính vì vậy họ có rất nhiều kế hay để đòi được nợ messi là người kinh doanh trang phục anh ta mua một lô nguyên liệu vải trị giá một n g h n bốn trăm đô la mỹ ở chỗ c a r l a nhưng lại không chịu trả tiền c a r l a cho người đến gặp messi để đòi nợ nhưng anh ta cứ hẹn lần hẹn lửa rồi lặn mất tâm c a r l a gửi thư cho anh ta anh ta cũng không thèm phản hồi c a r l a rất lo lắng nhưng không biết phải làm sao đúng lúc đó một người bạn do thái của c a r l a đã chỉ cho anh ta một cách anh nên gửi giấy báo nợ đến cho messi yêu cầu anh ta phải nhanh chóng trả hai n g h n đô la mỹ để xem anh ta phản ứng thế nào thật hiệu quả ba ngày sau messi đã gửi thư phản hồi cala đầu óc của anh có vấn đề gì không vậy hay anh là một tên b i ệ t b ẩ m rõ ràng tôi chỉ nợ anh có một n g h n bốn trăm đô la mỹ tiền hàng tại sao anh lại nói là hai n g h n đô la tôi gửi trả anh một n g h n bốn trăm đô la kèm theo bức thư này sau này tôi không muốn làm ăn với anh nữa muốn kiện tôi à anh thua là cái chắc đòi nợ này của người bạn do thái thực chất là một cách đánh vào tâm lý k a l a vốn đang ở thế bị động chỉ cần messi tránh mặt thì anh ta không có biện pháp gì để xử lý kiện ra tòa thì không đáng hơn nữa messi l ẫ n tránh chỉ vì anh ta muốn dây dưa không trả chứ không phải là muốn quỵt nợ vì vậy món nợ một nghìn bốn trăm đô la mỹ bỗng dưng biến thành hai nghìn đô la mỹ khiến cho anh ta phải lên tiếng phân bua nếu không một khi bị kiện thì sẽ l ệ bất cập hại như thế do bị mắc mua người do thái nên messi tự thế chủ động chuyển sang thế bị động để tránh phiền phức anh ta chỉ còn cách trả nợ thương trường là nơi đầy sóng gió làm thế nào để có thể ung dung đối phó với những khó khăn này làm thế nào để cơ trí hóa giải những nguy cơ này tất cả đều là những tố i chất cần có của một thương gia thành công nho thương do thái có học thức uyên bác trong quan niệm của người á đông học thức uyên bác chỉ thích hợp cho bậc đại trí giả đại học giả nhìn xa trông rộng chế độ hiên ngang chứ không bao giờ thích hợp cho thương gia vì thương gia cùng lắm cũng chỉ là biết làm giàu tắt người sặc mùi lợi nhuận cùng với những thay đổi của thời đại quan niệm của người á đông cũng dần thay đổi t r ê n từ thương gia đều được công chúng ngưỡng mộ nhưng nhiều người vẫn cho rằng thương gia chỉ cần có tiền có tri thức hay không không quan trọng họ vẫn tách biệt thương gia với tri thức cũng chính vì vậy trải qua mấy ngàn năm người á đông mới bắt đầu coi trọng thương gia nhưng họ sùng bái thương gia thực chất chỉ là sùng bái đồng tiền một cách mù quáng mà thôi h ầ v như thương gia có những tố i chất gì thương gia như thế nào mới có thể kiếm được nhiều tiền họ biết rất ít thương gia cũng phải có học thức uyên bác từ quan điểm này người do thái thông minh hơn rất nhiều họ biết cách liên hệ giữa tiền và tri thức và nhấn mạnh rằng thương gia phải có học thức uyên bác khi tiếp xúc với người do thái bạn sẽ nhanh chóng nhận ra rằng người do thái có kiến thức rất phong phú người do thái có tài ăn nói chủ đề lại phong phú hơn nữa họ am hiểu rất nhiều lĩnh vực từ chính trị thế giới sự sinh tồn của nhân loại cho đến những thú tiêu khiển trong ngày nghỉ từ lịch sử thế giới lịch sử dân tộc cho đến những thông tin thể thao hàng ngày dù là kinh tế chính trị pháp luật lịch sử hay những chi tiết nhỏ trong cuộc sống họ đều có thể thao thao bất tuyệt vốn kiến thức phong phú của người do thái thật đáng khâm phục chính vì có tri thức phong phú nên công c ụ kinh doanh của người do thái mới lương ở thế thất bại trong quan niệm của họ tri thức tỉ lệ thuận với tiền bạc phải có tri thức đặc biệt là phải nắm vững những kiến thức trong ngành nghề thì mới không bị đi đường vòng trong kinh doanh mới có thể đạt được mục đích trước thiên hạ từ đó kiếm được nhiều tiền hơn trong thời gian ngắn thương gia do thái cho rằng tố i giác cơ bản cần có của một thương gia là phải có kiến thức phong phú ở mọi mặt và nó sẽ là bảo đảm cơ bản để anh ta có thể kiếm được tiền trong thương trường vì có học thức phong phú thì tầm nhìn mới xa rộng mà có tầm nhìn xa rộng thì thương gia mới có được những phán đoán chính xác đối với người do thái một người nếu chỉ biết quan sát sự vật ở một góc độ thì người đó không t ứ n g đáng làm thương gia và cũng không được coi là người hoàn thiện một người do thái kinh doanh kim cương từng hỏi một người cùng ngành nghề với mình anh có biết loài cá nào là đặc trưng của đại tây dương không kim cương và loài cá sống ở đại tây dương có vẻ như chẳng ăn nhập gì với nhau cả tại sao người do thái lại đưa ra một câu hỏi ngớ ngẩn này nhưng nếu tìm hiểu kỹ một chút thì chúng ta sẽ thấy người do thái này không hề ngớ ngẩn đối với ông ta điều mà một người kinh doanh kim cương cần là kiến thức phong phú nếu n g h e cả những câu hỏi ít gặp đại loại như đại tây dương có những loại cá nào mà anh ta cũng am hiểu tường tận thì chắc chắn anh ta cũng sẽ rất am hiểu về kim cương và việc kinh doanh kim cương hợp tác với người này đương nhiên là sẽ kiếm được tiền sau đây chúng tôi sẽ lấy một câu chuyện buôn bán kim cương để bàn về tầm quan trọng của học thức yên bác đối với t h ư ờ n g gia kim cương là một món hàng quý giá cũng là món hàng phần nhiều dành cho phụ nữ theo phân tích của người do thái buôn bán kim cương là dễ kiếm được tiền nhất nhưng ở nhật bản rất nhiều người bày biện các đồ trang sức làm bằng kim cương tuyệt đẹp nhưng tình hình buôn bán vẫn ế ẩm phải chăng phân tích của người do thái là không đúng phân tích của người do thái không có gì là không đúng cả chỉ khác ở chỗ người kinh doanh không phải là người do thái mà là người nhật bản hoặc người nước khác tại sao lại như vậy người nhật bản chắc phải cũng đã bắt chước làm theo những thương gia do thái sao vấn đề ở chỗ chỉ bắt chước không thì vẫn chưa đủ mà còn cần cả một kiến thức phong phú nếu không bắt chước đơn thuần chỉ mang đến thất bại thương gia cần phải có kiến thức sâu rộng đây là khẩu hiệu và cũng là nguyên tắc kinh doanh của người do thái học thức yên bái không những có thể nâng cao khả năng phán đoán của thương gia mà còn nâng cao phong thái và trình độ của họ so với một người thô lỗ một người thanh lịch nho nhã bao giờ cũng dễ thành công hơn trong kinh doanh kim cương là một mặt hàng quý giá khách hàng thông thường đều là những người thuộc tầng lớp thượng lưu họ rất k i n h tế trong ăn mặc cử a chỉ cao quý những nơi họ đến đều là những nơi sang trọng một thương gia nếu có học thức yên b á c thì ngoài việc hiểu rõ món hàng của mình anh ta còn hiểu được tâm lý của khách hàng cố gắng đáp ứng yêu cầu của họ chọn đ ư ợ c nơi hợp lý khi cần thiết còn biết đòi hỏi khách hàng một cách lịch sự nhưng không mất đi phong thái của mình từ đó có được sự tín nhiệm và coi trọng của khách hàng như vậy việc kinh doanh của anh ta đã thành công được một nửa ngược lại một thương gia nếu thiếu kiến thức hiểu biết nông càng cộng thêm việc không tinh tế trong việc giao tiếp thì dù anh ta có bài trí cửa hàng của mình đ ạ t đến đâu anh ta cũng sẽ không thể thu hút được khách hàng càng không thể xây dựng được uy tín của mình như thế kiếm được tiền trong lĩnh vực này không phải dễ nhưng một số người vẫn không hiểu kim cương và kiến thức uyên bác có mối quan hệ chặt chẽ đến mức nào rốt cuộc cần có những điều kiện gì để có thể thành công trong lĩnh vực kinh doanh kim cương có một thương gia nhật bản nhờ nắm bắt rất tốt những phương pháp kinh doanh của người do thái nên anh ta có được thành công trong việc buôn bán túi sách nữ và có được chỗ đứng trong thị trường này anh ta muốn mở rộng thêm phạm vi kinh doanh và nhắm vào thị trường kim cương để tránh gặp những thất bại giống như những người đi trước anh gặp masupa người nổi tiếng trong giới kinh doanh kim cương để học hỏi kinh nghiệm anh ta hỏi masuka thưa ngài để có được thành công trong buôn bán kim cương thì cần có những điều kiện gì masuka trả lời muốn trở thành người buôn bán kim cương thì trước tiên phải có một kế hoạch một trăm năm có nghĩa là chỉ dùng thời gian của cả đời cậu là chưa đủ ít nhất là phải đến đời con cậu phải mất thời gian của cả hai thế hệ thì mới được tiếp theo điều quan trọng nhất trong kinh doanh kim cương là phải có được sự tín nhiệm và kính trọng của người khác nó là cơ sở cần có vì vậy học thức của người kinh doanh kim cương cần phải cực kỳ yên b á c phải am hiểu tất cả mọi lĩnh vực sau đó masuva kiểm tra trình độ học thức của thương gia nhật bản này rồi ông lại hỏi cậu có biết vùng biển úc có những loại cá nhiệt đới nào không thương gia nhật bản không biết trả lời thế nào thực ra cần đến hai thế hệ để có thể buôn bán kim cương vẫn còn là ít vì để đạt được trình độ học thức uyên bác việc tích lũy kiến thức của hai thế hệ là vẫn chưa đủ bản thân người do thái cũng phải dựa trên cơ sở cái thử kinh nghiệm mấy ngàn năm của tổ tiên truyền lại thì họ mới có được học thức uyên bác như thế để có được sự kính trọng và tín nhiệm của người khác đặc biệt là khách hàng thì cách làm chỉ có thể là cố gắng đạt được trình độ học thức uyên bác học tập nhiệm vụ suốt đời học thức uyên bác là yêu cầu của người do thái đối với tương gia họ không những buộc mình phải học học nửa học mãi mà họ còn yêu cầu người khác cũng phải không ngừng học tập họ tuyệt đối không giao thiệp với những kẻ thô lỗ hiểu biết nông cạn tầm nhìn hạn hẹp vì giao thiệp với những người này mặc dù có thể sẽ mang lại cho họ một số lợi ích tức thời nhưng l ạ i ảnh hưởng lớn đến uy tín của họ trong giới thương gia do thái là m như vậy đương nhiên l à ảnh hưởng đến những đánh giá của người khác đối với mình tuy nhiên cách giao nhiều bạn bè có học thức yên b á c thì không những hai bên cùng có lợi mà còn nâng cao được uy tín của mình có lợi cho sự phát triển của mình thương gia do thái sở dĩ có học t ứ c yên t h â m là nhờ kế thừa trí tuệ kinh doanh rực rỡ và kinh nghiệm kinh doanh phong phú trong suốt mấy ngàn năm của họ hơn nữa truyền thống dân tộc đề xướng học tập coi trọng tri thức k í c h lệ học tập đã góp phần rất lớn vào sự thành công của thương gia do thái người do thái coi học tập là một nhiệm vụ suốt đời chúng ta đều biết một người càng hiểu biết càng có nhiều tri thức sẽ càng có nhiều thắc mắc đối với các sự vật hiện tượng và càng nhận ra chỗ kém hiểu biết của mình thắc mắc nghi vấn lại là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa học tập dẫn dắt con người đi đến khung trời trí tuệ tinh thần ham học hỏi chính là động lực thúc đẩy chúng ta học tập không ngừng mà học tập lại giúp chúng ta không ngừng tiến bộ học tập không phải là một quá trình đơn giản chỉ có tiếp thu và tích lũy tri thức học tập giúp tâm hồn chúng ta phong phú và làm cho chúng ta trở nên linh hoạt cơ trí nhìn thấu được mọi việc học tập mang lại cho chúng ta khả năng phán đoán nhanh nhạy nhưng phải học tập lâu dài đến khi đạt được trình độ nhuận nhuyễn thì chúng ta mới có được khả năng này khả năng này chính là độ nhạy bén giúp chúng ta nắm bắt được cơ hội trong chớp mắt dự đoán được xu thế của tương lai nhận biết được những thay đổi cực nhỏ trong sự vật hiện tượng đây cũng chính là cơ sở để thương gia do thái có thể ung dung tự tại trong thương trường phức tạp và tiên h tiến vạn hóa để có được kiến thức uyên bác con đường duy nhất là học tập ngược lại chỉ có học tập đạt đến trình độ uyên bác thì mới có thể giành được thành công người do thái nói nước trong giếng sâu thì không bao giờ múc càng còn nước trong giếng càng thì chỉ cần múc lên là đã nhìn thấy đáy tài sản của người do thái bắt nguồn từ giáo dục trí tuệ trí tuệ của dân tộc do thái ngoài phần mềm là truyền thống học tập và ham tìm hiểu còn c ó p phần cứng là chế độ giáo dục hoàn chỉnh người do thái lưu vong khắp nơi nên trường học của họ cũng đi theo họ trong hoàn cảnh nay đây mai đó họ không một giây một phút nào xem nhẹ giáo dục thậm chí là đặt nó ở vị trí quan trọng nhất tiêu chuẩn chọn vợ của thương gia do thái con gái của học giả thầy phong kiến các nước á đông cũng có hình thức giáo dục trường học chính quy nhưng giáo dục chỉ dành cho giai cấp thống trị dân chúng rất khó có, có cơ hội được đi học vậy mà người do thái lại khác họ luôn luôn cho rằng một dân tộc không coi trọng giáo dục là một dân tộc không có tương lai nhìn lại lịch sử do thái người do thái đã thực hiện nghĩa vụ giáo dục từ rất sớm đất nước israel ngày nay vẫn coi giáo dục là nghĩa vụ quốc dân bắt đầu từ khi dựng nước nhà nước israel đã ban hành luật nghĩa vụ giáo dục năm 1953, n h à nước lại ban hành luật giáo dục quốc gia năm 1967 lại ban hành luật thanh tra giáo dục hiện nay giáo dục phổ thông trên toàn quốc đều do nhà nước đảm trách tất cả trẻ em từ năm tuổi đến 16 tuổi đều phải đến trường được miễn học phí đối với học sinh từ trung học trở lên thì nhà nước sẽ tài trợ học phí căn cứ vào điều kiện kinh tế của từng gia đình kinh phí để thực hiện chế độ nghĩa vụ giáo dục này là rất lớn từ giữa thập niên 70 của thế kỷ 20 trở đi kinh phí dành cho giáo dục của israel đã không dưới 8% gnp từ năm 1979 đến năm 80, kinh phí dành cho giáo dục đã đạt đến 8,8% gdp đối với một quốc gia không được coi là giàu có và phải duy trì thuý tổn ca cho quân sự đầu tư giáo dục có thể đạt đến trình độ cao như vậy là điều không dễ nước mỹ là quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới nhưng kinh phí dành cho giáo dục của họ cũng chỉ chiếm khoảng tám phần trăm gdp nhật bản đức còn thấp hơn hiện nay cơ chế nghĩa vụ giáo dục vẫn còn là việc không dễ đủ thấy điều đó khó khăn đến nhường nào đối với dân tộc do thái để đảm bảo cho việc học tập và đời sống của các học sinh dân do thái còn đưa ra hai biện pháp mang tính chế độ thứ nhất là đóng góp tiền tức là mỗi người trích ra một phần mười từ thu nhập của mình đương nhiên là càng nhiều càng tốt cho giáo dục hơn nữa dù là ai cho dù đó là người nghèo đang nhận trợ cấp thì cũng phải trích ra một phần mười thu nhập và chỉ có một số trường hợp cực kỳ cá biệt thì mới được miễn nghĩa vụ này thứ hai là dựa trên tập tục và truyền thống của người do thái tức là môn đăng hộ đối trong hôn khối người do thái cho rằng không n h â n lý tưởng nhất là con cái của nhà có học thức shakp hoặc trí giả kết hôn với con cái của nhà giàu có trong sách tam quốc cũng viết rằng dù có phải bán đi mọi thứ cũng phải cưới cho được con gái của học giả để cưới được con gái của học giả thì dù mất tất cả cũng không đáng ngại giá trị của sự sắp đặt này đối với sự sinh tồn của dân tộc do thái là rất rõ ràng người giỏi buôn bán thương gia thành công và người có học vấn cao shakp hoặc trí giả chắc chắn sẽ là sức mạnh đối phó được với những thử thách ác liệt trong cuộc sinh tồn của người do thái họ đã kế thừa điều này từ tổ tiên thì đời sau giáo dục chắc chắn cũng sẽ như thế sau khi israel xây dựng đất nước chính phủ israel đã từng mời einstein đảm đương chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai nhưng bị ông từ chối từ năm 78 đến năm 83. sau khi z h i t h i n a p o n thôi chức tổng thống israel ông đã đảm nhiệm chức bộ trưởng bộ giáo dục ngày nay m i tranh đã quá thừa giáo sư đại học số lượng giáo sư do thái làm việc tại các trường đại học nổi tiếng ở miền đông nước mỹ chiếm đến 20%. t tất cả những điều này đã phản ánh được rằng trong suy nghĩ của người do thái ngày nay người có địa vị cao nhất vẫn là giáo sư trường học còn thì người do thái còn từ truyền thống coi trọng giáo dục và kính trọng giáo sư của người do thái bất cứ ai cũng có thể suy ra rằng trường học c h c chắn sẽ có vị trí cao trong cuộc sống của người do thái năm một n n c h g a y trong lúc xung đột với người ả rập đang ở đỉnh cao trong bối cảnh súng đạn nơi tiền tuyến đại học hebrew của jerusalem được khởi công xây dựng sau đó những cuộc xung đột liên miên bất tận và càng ngày càng ác liệt vẫn không ngăn được hoạt động khánh thành và đi vào sử dụng của ngôi trường này vào năm một n h ì n c h n ngày nay dân số của israel chỉ có hơn bốn triệu dân nhưng lại có đến sáu trường đại học được xếp vào loại những trường đại học hàng đầu thế giới đại học hebrew đại học tel-avir israel institute of technology đại học haifa đại học ben syrian của new gu e r n đại học bar island người do thái đặc biệt coi trọng việc xây dựng trường học là vì ngoài việc họ có định hướng giá trị coi tri thức là tài sản còn vì đối với họ trường học chẳng khác gì một cái giếng đầy nước duy trì sự sống cho toàn dân tộc trong sách t a m m e r có viết lại một câu nói của sohanan benzakai một trong những rắc bi vĩ đại trường học còn t h ì dân tộc do thái còn vào khoảng năm bảy mươi sau công nguyên người la mã đến chiếm nước do thái và tàn phá các lễ đường do thái với âm mưu tiêu diệt hết người do thái trước thai họa của dân tộc sohanan benzakai nghĩ ra một phương án để thực hiện được phương án này ông buộc phải đích thân đến gặp vê k é p b a r i a n thống s o á i của đội quân la mã đang bao vây jerusalem r a p b i sohanan phải giả bệnh gần chết mới được ra khỏi thành để đến doanh trại của quân la mã khi gặp được vê k é p b a r i a n ông kính c ậ n nói tôi kính trọng ngài giống như kính trọng hoàng đế vê k é p b a r i a n cho rằng r a p b i sohanan có ý sỉ nhục hoàng đế nên định trừng phạt ông nhưng r a p b i sohanan vẫn khẳng định ngài chắc chắn sẽ trở thành hoàng đế la mã pep b a r i y anh lúc này mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của r a p b y johanan ông ta bèn hỏi r a p b y johanan đến đây để thỉnh cầu điều gì r a p b y johanan đáp tôi chỉ có một nguyện vọng hãy cho tôi một trường học có thể chứa khoảng mười s a p b y và đừng phá hoại nó pep b a r i y anh trầm ngâm ừm、um, ta sẽ suy nghĩ việc này không lâu sau hoàng đế la mã băng hà Bếp Bà-ri-anh nhiên quả kế vị. sau này vào cái ngày thành jerusalem bị tàn phá b e p barian đã ra một mệnh lệnh đối với các binh sĩ hãy để lại một trường học cho người do thái giữ lại trường học và giữ lại mấy mươi trí giả trong trường học tức là gìn giữ tri thức truyền thống của do thái sau khi chiến tranh kết thúc kiểu mẫu sinh hoạt của người do thái sẽ được tiếp tục bảo tồn tại trường học này r a p b i sohanan đã lấy việc giữ lại trường học với tiêu điểm cơ bản Là và này giữ gìn và huy văn hóa do Thái Điều văn phát huy hóa do chính ứ n nhìn xa trong rồng Màn g tỏ tầm t được xa lịch tộc tộc thuộc Cần thống Thái không phải mạnh sử Một mặt trong mắt trong trì tượng ngoài do Dân kẻ đối tay vì ề về mặt chính trị, nhưng lại là một mặt trị tượng cần phải thương tính về mặt văn hóa. chính Cần Chính Nhưng phải hóa văn lại là đối v vậy nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa chống lại đế quốc la mã của người do thái không phải là do sự áp b ớ c về mặt chính trị mà là do sự áp b ớ c về mặt văn hóa cụ thể là họ không chịu nổi sự chi phối và áp đặt văn hóa cũng như những hành động tàn phá đền thờ của kẻ thống trị ngoại tộc một mạc khác dân tộc do thái có điểm khác biệt so với những dân tộc khác điểm khác biệt này không phải ở đặc trưng chủng tộc bẩm sinh mà ở xen văn hóa trong cộng đồng người do thái có người da trắng người da đen có người da vàng ngày nay với cơ sở lập quốc là do thái giáo đất nước israel vẫn mở rộng cửa đối với tất cả những ai muốn gia nhập vào do thái giáo vì họ quan niệm rằng những ai đã chấp nhận do thái giáo thì họ đã xứng đáng là người do thái chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng trong suốt một thời gian dài người do thái cố gắng giữ lại trường học là để giữ lại tinh hoa văn hóa và truyền thống của dân tộc mình từ việc người do thái kiên trì giữ vững truyền thống văn hóa của mình suốt hơn 2.000 n ă m cho đến việc chấp nhận giam cầm ở g e t t o r để được tự do văn hóa đến việc khôi phục lại tiếng h e b r e w tất cả mọi thứ đều phản ánh được trí tuệ độc đáo của dân tộc do thái trí tuệ này chính là sự tự tin cao độ đối với văn hóa dân tộc cũng chính vì vậy người do thái mới cho rằng thương gia không có tri thức thì không phải là thương gia thực thụ anh đã không phải là thương gia thực thụ thì tôi không cần phải hợp tác làm ăn với anh vì vậy đa số các thương gia do thái đều có học thức uyên bác đầu óc nhạy bén trong mắt họ tri thức t ỷ lệ thuận với tiền bạc chỉ có vốn hiểu biết phong phú và kiến thức biên bác thì mới ít phạm sai lầm ít đi đường vòng trong kinh doanh đây là bảo đảm cơ bản để có thể kiếm được tiền cũng là tố chất cơ bản của thương gia có thể nói thương gia trở thành người có học thức là một bước tiến văn minh là bàn tay vô hình thúc đẩy kinh tế phát triển thương gia do thái có đầu óc kinh doanh khiến người khác thán phục đây là kết quả tất yếu của truyền thống coi trọng tri thức ham mê học tập coi trọng giáo dục của người do thái với hành trang là tri thức trong quá trình ngang dọc trên thương trường người do thái luôn bình thản trước những biến cố đây chính là sức mạnh của thương gia số một thế giới trí tuệ tạo ra của cải mới là trí tuệ sống dân tộc do thái là một dân tộc say mê trí tuệ thương gia do thái cũng là những người rất giỏi dùng trí không cần nói đến những ngành nghề khác chỉ riêng những ông trùm do thái trong giới tài chính là đủ để chứng minh được điểm này nhưng trí tuệ lại là một c á i niệm mơ hồ phạm vi rất rộng và vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng vậy đối với thương gia do thái trí tuệ rốt cuộc là gì người do thái có một câu chuyện cười nói về mối quan hệ giữa trí tuệ và tiền bạc hai vị r á c bi đang trò chuyện với nhau trí tuệ và tiền bạc cái nào quan trọng hơn đương nhiên là trí tuệ quan trọng hơn đã là vậy tại sao người có trí tuệ lại phải làm việc cho người có tiền mà người có tiền thì lại không làm việc cho người có trí tuệ mọi người đều thấy một hiện tượng là học giả triết gia luôn lấy lòng người giàu người có tiền trong khi đó người giàu lại luôn tỏ thái độ ngôn ngân đối với người có trí tuệ rất đơn giản vì người có trí tuệ biết giá trị của đồng tiền còn người giàu lại không hiểu tầm quan trọng của trí tuệ sắc bi tức là giáo sĩ của do thái giáo cũng là người thông thái trong rất nhiều lĩnh vực nên t ừ sắc bi thường được coi là đồng nghĩa với trí giả vì vậy điều mà câu chuyện cười này muốn nói đến là trí giả nói trí cách nói của người do thái không phải là không có lý trí giả biết giá trị của đồng tiền nên mới làm việc cho người có tiền người có tiền lại không biết giá trị của tri thức nên mới ngông nghênh trước mặt trí giả nhưng ý nghĩa thực sự của câu chuyện cười này là gì đó là người có trí tuệ đã biết giá trị của đồng tiền vậy tại sao không biết vận dụng trí tuệ của mình để kiếm tiền biết giá trị của đồng tiền nhưng lại chỉ có thể giúp sức phục vụ người giàu để kiếm cơm trí tuệ như thế thì còn có ích gì và cũng đâu xứng đáng được gọi là trí tuệ vì vậy trí tuệ của học giả của triết gia có thể cũng được coi là trí tuệ nhưng không phải là trí tuệ sống vì họ can tâm biến trí tuệ và giá trị của mình thành nô lệ của đồng tiền một trí tuệ mà lại phủ phục trước đồng tiền thì đâu thể quan trọng hơn tiền ngược lại người giàu không có trí tuệ kiểu như học giả nhưng họ có thể làm chủ tiền bạc sử dụng đồng tiền để sai khiến trí tuệ của học giả đây mới là trí tuệ đích thực trí tuệ sống có được trí tuệ này thì không có tiền cũng có thể trở thành người giàu có không có trí tuệ cũng có thể trở thành người có trí tuệ so với tiền bạc và so với kiểu trí tuệ chết thì trí tuệ này quan trọng hơn nhiều nhưng như thế thì chẳng phải tiền sẽ trở thành thức đo của trí tuệ và quan trọng hơn cả trí tuệ s a u điều này chẳng phải đi ngược với quan niệm trí tuệ quan trọng hơn tiền bạc của người do thái sao thực ra chúng không hề mâu thuẫn với nhau đồng tiền sống đồng tiền không ngừng sinh lợi sẽ quan trọng hơn trí tuệ chết trí tuệ không tạo ra tiền trí tuệ sống thì lại quan trọng hơn đồng tiền chết đồng tiền không sinh lợi vậy trí tuệ sống và tiền sống cái nào quan trọng hơn từ câu chuyện cười này và từ hoạt động kinh doanh thực tế của thương gia do thái có thể rút ra một đáp án duy nhất trí tuệ gắn liền với đồng tiền thì mới là trí tuệ sống đồng tiền gắn liền với trí tuệ thì mới là đồng tiền sống trí tuệ sống và đồng tiền sống đều quan trọng như nhau vì chúng vốn là cơ sở tồn tại của nhau chỉ có sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và đồng tiền thì mới tạo ra trí tuệ sống và đồng tiền sống quan niệm về đồng tiền và trí tuệ trong kinh doanh này đã giúp thương gia do thái trở thành thương gia có trí tuệ nhất cách kinh doanh của người giúp cho thương gia do thái càng kinh doanh càng thông minh và không bị lầm đường lạc lối người do thái cho rằng kiếm tiền là một thiên kinh địa nghĩa và tự nhiên nhất vì vậy có thể kiếm được tiền nhưng lại không chịu làm chẳng c á c h nào có tội với đồng tiền chắc chắn sẽ bị chúa trừng phạt người do thái có một đoạn đối thoại như sau con của một ông chủ ngân hàng do thái hỏi ông ta Capitol Vergen Logia ông ta trả lời Capitol Vergen có nghĩa là nếu tiền của con không thể mang lại cho con ít nhất là mười phần trăm lợi tức thì con là kẻ có tội với tiền của mình Capitol Vergen là do từ Capitol vốn là từ Vergen tội kết hợp lại có nghĩa là tội về sử dụng vốn để vốn chết không x i n lời là phạm trọng tội với chúa trên thế giới có lẽ chỉ có dân tộc do thái mới có quan niệm này người do thái chú trọng kiếm tiền bằng trí tuệ họ cho rằng trí tuệ quan trọng hơn tiền vì có trí tuệ là có thể kiếm được tiền vì vậy một học giả hoặc một triết gia dù có kiến thức yên b á c đến đâu nhưng nếu anh ta không thể kiếm được tiền ngài rất muộn tơi thì trí tuệ của anh ta chỉ là trí tuệ chết trí tuệ ảo người có trí tuệ thực sự là người vừa có học thức lại vừa kiếm được tiền vì vậy người do thái rất ít khi ca ngợi những trí thức bần hàng có một câu chuyện như sau kali từng là một giáo khu do thái nghèo khổ người đứng đầu giáo khu viết một bức thư cho một thương nhân giàu có chuyên buôn bán thang để xin ông ta quyên góp mấy xe thang vì mục đích từ thiện thương nhân này phúc đáp rằng chúng tôi sẽ không cho các ông nhưng chúng tôi có thể bán cho ông năm mươi xe thang với giá chỉ một nửa người đứng đầu giáo khu này đồng ý nhưng chỉ mua hai mươi lăm xe thang trước họ đã nhận hàng được ba tháng nhưng họ vẫn chưa trả tiền và không mua tiếp nữa ít lâu sau thương nhân này gửi thư đến đài nợ với lời lẽ rất cương quyết mấy ngày sau ông ta nhận được thư từ giáo khu này gửi đến nội dung của bức thư là chúng tôi không thể nào hiểu được tại sao ngài lại gửi giấy báo nợ đến ngài đã hứa bán cho chúng tôi năm mươi xe thang và giảm một nửa giá bán hai mươi lăm xe thang lại đúng bằng giá tiền mà ngài đã giảm đi chúng tôi chỉ cần hai mươi lăm xe thang này thôi hai mươi lăm xe thang còn lại chúng tôi không cần nữa t h ư n h â n này rất tức giận nhưng cũng không biết phải làm sao ông ta thang trời trách đất vì đã mắc m u nhưng cũng không thể không khâm phục sự thông minh của người do thái trong giáo khu gali trong câu chuyện này người do thái trong giáo khu gali không hề giữ b á n khóe lừa đảo họ chỉ lợi dụng những điểm không rõ ràng trong thỏa thuận giữa hai bên để c h ờ đối phương đưa hai mươi lăm xe thang đến đây là một kẻ kiếm tiền rất hay của người do thái người do thái ham thích tiền bạc và cũng không che giấu sở thích này của họ vì vậy nhiều người đồng thời với việc chỉ trích người do thái là tham lam coi tiền như mạng sống thì họ cũng rất k h ô n g phục sự trong sáng vô tư của người do thái trước tiền bạc chỉ cần cho rằng cách kiếm tiền này là khả thi thì họ nhất định sẽ thực hiện bồi dưỡng bản lĩnh kiếm tiền ngay từ nhỏ septamus viết rằng khả năng của một người không phải là do bẩm sinh mà là do bồi dưỡng ngay từ nhỏ ngoài sự nỗ lực và cần mẫn một yếu tố khác quyết định thành công của người do thái là sự giáo dục và bồi dưỡng của gia đình người do thái chú trọng việc giáo dục tiền bạc ngay từ nhỏ đặc biệt là giáo dục về đầu tư việc tặng cổ phiếu cho trẻ đầy năm đã trở thành thông lệ của họ khi trẻ được ba tuổi bố mẹ sẽ dạy chúng phân biệt tiền xu và tiền g i ấ y khi trẻ lên năm tuổi họ sẽ để cho chúng biết tiền g i ấ y có thể mua bất cứ thứ gì mà chúng muốn và tiền có được từ đâu lên bảy tuổi bố mẹ sẽ tập cho chúng đọc bảng giá để bồi dưỡng quan niệm tiền có thể dùng để trao đổi lên tám tuổi bố mẹ sẽ để cho chúng kiếm tiền bằng cách làm việc và tiết kiệm tiền lên mười tuổi bố mẹ buộc chúng phải tiết kiệm tiền vào mỗi tuần để tích lũy một số tiền lớn mười một đến mười hai tuổi bố mẹ dạy cho trẻ cách phát hiện những sự thật đằng sau quảng cáo trên truyền hình buộc chúng phải lập ra và chấp hành kế hoạch chi tiêu trong hai tuần như vậy ngay từ nhỏ những đứa trẻ do thái đã có những kiến thức về tài chính càng lớn thì chúng càng hiểu về tài chính hơn có lẽ đây là nguyên nhân giúp người do thái chiếm được ưu thế trong lĩnh vực tài chính họ luôn nắm vai trò chủ chốt trong thị trường tài chính thế giới và mức độ nhạy cảm đối với tiền bạc của họ gần như đã trở thành bản năng chẳng trách mọi người thường gọi người do thái là những nhà tài chính bẩm sinh còn có nhận định cho rằng người do thái sinh ra đã biết kinh doanh nhận định này không phải là không có lý trong số những ông trùng người do thái có rất nhiều người đã biết kiếm tiền ngay từ lúc nhỏ ông vui dầu mỏ rocket filler là một điển hình cho cách giáo dục làm giàu ngay từ nhỏ của người do thái rocket filler sinh ra trong một gia đình do thái chính thống cha ông thường giáo dục những đứa con của mình theo đúng cách của người do thái khi rocket filler được bốn đến năm tuổi cậu bé đã phải xét nước giúp mẹ bưng cà phê để có tiền tiêu vặt khi lớn lên một chút ông đã không còn nhận được tiền tiêu vặt từ cha của mình nữa mà thay vào đó là phải tự mình kiếm lấy thế là rocket filler phải đến nông trại của cha để làm việc ông ghi chép tất cả những công việc mình đã làm vào sổ đến một thời gian nhất định ông sẽ quyết toán với cha những lúc đó cả hai cha con lại tiến hành thảo luận về giá cả cho mỗi một công việc và họ thường cãi nhau vì những chi tiết nhỏ khi lên sáu tuổi rocket filler phát hiện ra một con gà tây đi lang thang nhưng rất lâu sau đó cũng không thấy có ai đến t ì m gà ông bèn bắt con gà đó đem bán cho người hàng xóm mẹ ông là một người sùng đạo nên cho rằng đây là một hành động trái với ý chúa nhưng cha ông lại cho rằng đây là dấu hiệu tốt khiến tạo ông có bản năng kinh doanh đặc biệt nên rất đáng khen ngợi có được kinh nghiệm từ lần buôn bán này suốt các filler đã mạnh dạn g vay cha 50 đô la và cho người hàng xóm vay lại sau khi hai người đã thỏa thuận về t i ề n lợi và thời hạn trả nợ đến đúng h ẹ n rocket filler đã đến lấy lại tiền vốn và 3,75 đô la tiền lãi điều này khiến cho người hàng xóm phải kinh ngạc bé như vậy mà đã có được ý thức kinh doanh rất tốt cách giáo dục về tài chính này cũng đã giúp ông bồi dưỡng thêm khả năng nhạy cảm trong kinh doanh nhờ vậy rocket filler mới gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp sau này khi đã thành công trong sự nghiệp ông vẫn áp dụng phương pháp giáo dục này đối với con cái nhờ vào quan niệm giáo dục này người do thái mới sớm có được bản lĩnh kiếm tiền họ hiểu được rằng để có tiền ngoài việc phải học cách kiếm tiền còn phải học cách quản lý tiền bạc joseph filler dạy các con quản lý tiền bạc bằng cách tập thói quen ghi chép ông yêu cầu các con trước khi ngủ phải ghi lại những khoản chi tiêu trong ngày hôm đó dù là một khoản chi nhỏ nhặt cũng phải ghi vào vào mỗi buổi tối ông đều kiểm tra việc ghi chép của các con đối với bất cứ món gì mà chúng mua ông đều h ỏ i cặn kẽ tại sao lại mua món đó buộc chúng phải giải thích cho hợp lý nếu chúng ghi chép đầy đủ trung thực và nêu lý do thuyết phục thì rocket filler sẽ thưởng cho chúng thêm năm xu nữa ngược lại ông sẽ cảnh cáo chúng nếu còn tái phạm thì sẽ phạt năm xu cách giáo dục theo kiểu hỏi cặn kẽ v i ệ chi c tiêu nhưng không bao giờ can dự vào việc chi tiêu của chúng khiến chúng rất vui và sẵn lòng đưa bản ghi chép của mình rocket filler còn dạy cho con cách tiết chế trong sinh hoạt bằng cách đặt s á chiếc tách trong nhà bếp trong mỗi tách có ghi tên của từng người là số lượng đường đủ dùng cho một tuần nếu ai lỡ sử dụng đường nhiều hơn thì sẽ đồng nghĩa với việc phải uống cà phê không đường trong khi người khác thì vẫn được uống cà phê có đường nếu muốn nhận thêm đường thì chỉ còn cách chờ đến tuần sau sau những bài học này những đứa trẻ đều dần nhận ra lợi ích của việc tiết c h ế trong sinh hoạt nếu anh tùy tiện tiêu phí những thứ của mình thì chắc chắn anh sẽ nếm vị đắng d o việc làm của mình cách giáo dục tiền bạc ngay từ rất sớm này của người do thái đã giúp cho họ sớm biết được cách đầu tư như thế nào kiếm tiền như thế nào quản lý tài chính như thế nào tất cả những điều này đều là kinh nghiệm quan trọng của họ giành được thành công sau này Quý quý quý quan quý vị vị vừa vị vị thính thân thính nghe phần thính nghe, thính mến, xong ơn lắng đón nghe phần giả giả giả giả mời cảm tâm đã